Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em không tái trí tiết được vì em đang bận khóc. Chỉ biết là một lát sau em bị nhập. Em bị nhập nhưng vẫn ý thức được, chỉ không điều khiển được hành động của bản thân mình mà thôi. Xin cho vong linh nhập vào cháu Thảo được phép nói chuyện. Đầu em đau như búa bổ, cảm giác bị nhập vào cơ thể thật khó chịu. Anh cứ khóc khóc, không chịu nói gì. Cô Lan hỏi tên Quý quán cũng chỉ khóc nhất định không nói. Nghĩ khổ thân. Thế vong linh có phải là chồng kiếp trước của thảo không? Anh gật gật, mồm méo sạch méo máu. Xin thầy, tôi không muốn đi. Nói xong, ánh nước lên từng cơn, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cô Lan vỗ vỗ nhẹ lên vai anh nịn nợ. Duyên nợ của Vong và Thảo hết rồi. Cô biết Vong buồn. Cô cũng thế. Cô hiểu thế nào là tình yêu, là âm dương tách biệt. Cô là con người. Cô cũng có cảm xúc. Nhưng Vong phải hiểu, giờ Thảo đã được đầu thai thành một người khác, sống ở một kiếp khác. Còn Vong, đỉnh ung mộng thế này đến bao giờ? Phải đi học để sớm được đầu thai chứ? Cô chú bên cạnh cũng nói thêm vào. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy cháu là một vong linh rất tốt, rất hiểu đạo lý. Giờ cháu cứ thế nề mãi chẳng giải quyết được vấn đề gì. Người sống thì vẫn phải sống thôi. Cháu cứ khăng khăng giữ thảo bên cạnh không phải là tình yêu thực sự mà là sự ích kỷ. Cháu không muốn hại nó đúng không? Cháu nhìn bộ dạng của nó bây giờ xem, người không ra người, ma không ra ma, suốt ngày bị đám cô hồn chiêu ghẹo. Anh không nói gì, chỉ gục mặt xuống. Điệu bộ đau đớn lắm. Cô Lan ôm xoa đầu, muốn khóc thì cứ khóc thật to, sau đó phải thật mạnh mẽ. Thế giới này kiếp sau là san cho cháu. Anh quay ra nhìn Anh Quy. "Nam sẽ thay tôi chăm sóc thật tốt cho cô ấy chứ?" Anh Quy bảo, "Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ thay anh mang lại hạnh phúc cho cô ấy." Nói xong, anh lại khóc tiếp, cả buổi sáng đó chỉ có khóc và khóc. Em cũng đau lòng không kém, cả hai nỗi đau trộn vào nhau, cay đắng, mặn chát. Em tự nói trong đầu thì biết anh sẽ cảm nhận được. Anh à, em xin lỗi, chúng ta có duyên mà không có phận. Em biết cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tan. Anh hãy đầu thai thành một kiếp khác và thật vui vẻ nhé. Em không muốn anh buồn, thật lòng em không bao giờ muốn. Anh đi nhé. Em hứa sẽ sống thật hạnh phúc để anh an lòng. Lúc đó, em có cảm giác như trái tim mình vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, nghẹn ngào không có thể diễn tả được. Thi sở vòng đi nhé, có nhiều quần áo mới lắm, toàn đồ đẹp hợp thời trang, xuống đấy ta hò mà chứng diện. Cô Lan nổi tiếng thật trong giờ khắc đó mà cô vẫn còn chiêu chọc được. Mọi người dặn anh như phù hộ để em làm ăn và sớm lấy chồng ổn định cuộc sống. Nói xong, chú mặc đồ pháp sư đẩy mạnh vào lưng em, kiểu như làm phép để trục xuất anh ra khỏi người em. Trục xuất đến 2 lần mới được. Lúc đó em tiến hành nhưng buồn lắm. Cô Lan bảo, nhìn kìa, nó đi rồi. Cửa sổ tự mở, em nhìn thấy gương mặt mờ nhạt, nhạt dần rồi biến mất theo cơn gió cho đến khi tan biến hẳn. Trước khi anh đi, vất quần mỉm cười nhìn em âu yếm và giơ tay tạm biệt. Em chạy ra cửa sổ oà khóc. Em vẫy tay chào ánh lần cuối. Thôi, lên tầng trên đốt đồ đi thảo, nhớ phải đốt hết, không được làm rách nhé. Lúc về Cô lần đưa cho em một mảnh giấy màu vàng, dặn đi giấu gói. Khi nào lấy chồng thì đem đốt đi. Đó là đơn ly dị. Rõ anh ấy không thể tìm em được nữa. Cô đưa hết hoa quả cho em, bảo là về cho hàng xóm chứ không được ăn. Rồi cô dặn nhớ tắm bằng nước gừng trong vòng 1 tháng để trị